Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 66 chương 645 đến cổ a năm Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Con mèo này có chút ý tứ A thế mà biết dừng lại. Cũng là cùng tuyệt thiên khi còn bé một dạng. Đem ngón tay bên trên hổng mang tan giá đi. Phề hồn thú trên người loài kia cảm giác tử vong cũng lập tức tan biến. Đơn giản hù chết mèo quay người nhìn xem phía dưới nam nhân. Phề hồn thú khẽ thở dài một tiếng. Ôn ca còn muốn cho ngươi tới báo tin. Làm sao kẻ địch thực sự quá cường đại. Chúng ta căn bản là vô phương phản kháng. Mang theo biệt khuất, phể hồn sư từng bước một đi vào vòng xoáy màu đen. Diệp hoa nhìn xem trống không phòng. Cười khẽ một tiếng không biết chờ tiểu tử kia sau khi trở về. Trông thấy người đều không thấy. Lại là phản ứng gì? Bản tôn nữ nhi có dễ dàng như vậy tốt sao ngươi ra điểm huyết sao được Tâm tình không tệ diệp hoa thế mà thổi lên huyết sáo Lập tức bước vào vòng xoáy màu đen bên trong Theo vòng xoáy tan biến Phản phất cho tới bây giờ không người đến qua Thế nhưng cơm thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng này là một bộ bị bắt cóc hiện trường phát hiện án A Bằng vào ta tôn ca đầu não Lập tức liền biết chuyện gì xảy ra Bỗng nhiên vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa Diệp Hoa lại đi ra Thì Thảo nói ra kém chút quên đi Theo Diệp Hoa nhẹ nhàng vung tay lên Thức ăn trên bàn toàn bộ tan biến Sau đó lần nữa bước vào vòng xoáy bên trong Lần này liền không có sơ hở nào Dạ côn muốn biết người vợ đi đâu rồi Đến phải thật tốt suy tư một thoáng Nhưng mà Diệp Hoa chẳng qua là đem người dẫn tới tố ra mà thôi Vẫn là tại huyền Nguyệt Đại Lục. Diệp Ly cùng Diệp Lưu biết còn tại huyền Nguyệt Đại Lục cũng là hơi yên tâm một điểm. Ít nhất phu quân còn có thể tìm tới. Nhưng nếu như rời đi huyền Nguyệt Đại Lục. Phu quân làm sao đi tìm A Kỳ thật Diệp Hoa lần này hơi không ra một lần. trói lại nhan mộ nhi. Phải biết nhan mộ nhi cha đây chính là xác người đại quân hoàng thực lực đều là sâu không thấy đáy. còn có mấy cách đắc lực thuộc hạ nếu là khiến cho hắn biết nữ nhi bảo bối của mình bị trói cái kia chính là một trận cha vợ ở giữa chiến đấu mà bây giờ nhất khổ não hẳn không phải là diệp ly cắt nàng hẳn là liệt cốt mang theo bạc linh trở lại tố ra liệt cốt liếc mắt liền thấy nguyệt hoa vô ý thức liền nuốt một ngụm nước bọt Nhưng mà bên người Bạch Linh chặt chẽ tựa ở liệt cốt bên người, cách này khiến Nguyệt Hoa chặt chẽ nhíu lại mày ngài. Xem tình huống này liền biết, Long không đổi được đớp cứt. Lúc này mới bao lâu, thế mà ngay tại bên ngoài tìm nữ nhân, năm đó luôn miệng nói, đời này ngươi là cái cuối cùng. Mà bây giờ đây, quả nhiên, Long nói lời, vậy cũng là đánh sắm. Bởi vì Lão Tôn Thượng, Tôn Phu Nhân, Tiểu Tôn Thượng đều ở đây, Nguyệt Hoa cũng không nói gì. Liệt Cốt liền tâm dinh ngạc một chút. Sau đó liền bày ra ta vô pháp vô thiên dáng vẻ. Kém chút không có nắm Nguyệt Hoa cho khí nổi khùng đi. Khai Vân nhìn xem Liệt Cốt. Lại nhìn một chút Nguyệt Hoa. Khẽ thở dài một tiếng. Nam nhân này a vẫn là phải tìm thương không hồng thành thật như vậy. Liền là xấu một điểm. nhưng người khác hiện tại cũng không cà lăm a hiện đang hối hận đều vô dụng nhìn một chút liệt cốt bộ dáng kia muốn cùng ngươi kháng đến cùng tố ra nhìn xem đột nhiên tới một đám người cũng là có chút điểm nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều dù sao cái này lão tôn thượng là thật không thể trêu vào a mà tại trong quân doanh giả côn hoàn toàn không biết người vợ bị cha vợ mang đi Thậm chí còn nắm đông tứ cùng đát từ đều mang đi. Lúc này giả tôn cùng bành phi phi kề vai sát cánh thổi nam nhân hẳn là thổi gia châu. Này cổ u liệt tiểu đó là thật cấp trên, nhìn ta tôn ca đều uống đến mặt đỏ tới mang tay. Bành tướng quân, cơm cũng ăn, rượu cũng uống. Chúng ta là không phải hẳn là xuất phát a giả tôn say khước nói ra. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ... Ta ôn ca cầm mắt cũng không phải như vậy say Tựa hồ là chứ, Mà bành phi phi tựa hồ cũng giống vậy Có thể lên làm tướng quân người Như thế chút rượu liền có thể uống say sao hai người rõ ràng là muốn bộ đối phương Đều là nhân tinh a, Đúng vậy a, Thời cơ đều không còn sớm Nếu như sớm mấy năm đụng phải sứ thần ngươi Chúng ta nói không chừng liền là hương đệ Bành Phi Phi men say tràn đầy, nhưng Giả Côn cũng biết con hàng này một mực tại điên cuồng thăm dò. Xem ra Bành Phi Phi cũng không là mặt ngoài như thế qua loa a, liền là dáng sấp có chút qua loa. Đó là Bành Tướng Quân mau dậy. "Tốt tốt tốt, uống nhiều quá, đều có chút chân đứng không vững." Bành Phi Phi lắc lắc đầu cười nói. Giả Côn trong lòng thở dài, xem ra lần này cổ chuyến đi sẽ không dễ dàng như vậy. Một thoáng liền gặp một người như vậy bành tướng quân. Vẫn là ngồi ta. Nhanh một chút. Còn có thể tình rượu. Vừa mới đã nhìn thấy sứ thần ngươi ngồi pháp khí tới. Vừa vặn thử một chút sứ thần pháp khí. Bành tướng quân thỉnh. Sứ thần thỉnh. Hai người ngồi lên thảm bay. Tại bành phi phi chỉ dẫn dưới. Hướng phía hoàng đô bay đi. Giả côn hiện tại không có ý định bộ tình báo. Dù sao cái này bành phi phi là cách nhân tinh. Sứ thần, ngươi lần này tới, không phải là muốn ám sát hoàng đế của ta đi. Chỉ nghe say khước bành phi phi đột nhiên nói ra. Dạ côn trong lòng một chầu, cái này bành phi phi sao có thể nghĩ như vậy, làm sao lại thế tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều. Năm đó sứ thần đi ngũ nhạc, người quân chủ kia trực tiếp liền không có bản tướng quân cũng là lo lắng á. Bành phi phi mang theo trêu chọc ý tứ cười nói. Giả Côn còn tưởng rằng làm sao vậy, nguyên lai là năm đó đi ngũ nhạc sự tình. Nói đến cũng xác thực như thế a Chuyện năm đó, ta là bị hãm hại. Thế nhưng sứ thần một quyền đánh tan sát thủ chi chủ đạo lực, đây chính là thật a Bành Phi Phi tiếp tục cười nói tựa hồ cũng không trách tội ý tứ. Giả Côn hiện tại miệng hối hận sự tình chính là đem thực lực của chính mình bảo lộ ra. Làm tất cả mọi người rất sợ chính mình Căn bản cũng không dám chủ động cầu làm Đều trốn ở âm vũ trong góc quan sát Bành tướng quân nói không sai Cái kia sát thủ chi chủ thực sự đáng giận a. Dạ tôn cũng không có phủ nhận Sứ thần tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế Nhưng bản tướng quân bội phục a, Liền ta đứa con kia Hiện tại vẫn là cái kiếm đồ Liền so sứ thần nhỏ hơn một tuổi mà thôi Như thế so sánh. Ta đều nghĩ phiến tiểu tử thúi kia mấy lần. Thật sự là không cho cha mặt bàn tay tử. Đối với bành phi phi đột nhiên nói sang chuyện khác. Dạ tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy bành phi phi cũng là điểm đến là rừng. Hải tử nha đến chậm rãi tu luyện, không thể cuốn cuồng. Sứ thần nói rất đúng còn nhỏ sau này tiền đồ vẫn phải có. Sau đó hai người cũng là kéo tới hải tử trên thân. Ta Côn ca sơ làm người cha. Cũng muốn học học kinh nghiệm. Cũng là hỏi không ít vấn đề. Đi qua mấy canh giờ bay lượn, rốt cuộc đã tới Hoàng Đô. Chẳng qua là bây giờ sắc trời đã chậm. Nhưng coi như là muộn. xạ tôn cũng có thể thấy đường nét này Hoàng Đều tựa hồ không có Thái Kinh lớn. Thế nhưng bên trong kiến trúc lại so Thái Kinh cao lớn hơn mang theo một cỗ khác khí thế Sứ thần cảm giác hoàng đô như thế nào bành phi phi cũng tỉnh rượu, khẽ cười nói. Tốt thái kinh liền là quá lớn, ra cửa còn muốn cưới ngựa. Chúc huyên để nhóm chúc mừng năm mới. Tại một năm mới tâm tưởng sự thành. Xài không hết tiền giấy. Bên người số không xong tiểu tỷ tỷ cảm tạ các huyên đệ một đường làm bạn tạ ơn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 66 chương 646 cổ u tầm nữ một sứ thần. Nghe nói Thái Kinh hoa lâu là nhất tuyệt. Nhưng chúng ta Hoàng đô hoa lâu. Đó cũng là tại Đông An nổi tiếng tồn tại. Bành Phi Phi mang theo xấu cười nói, nam nhân mà, dĩ nhiên ra thích đi hoa lâu buông lỏng một chút tâm tình. Không nghĩ tới A vừa đến cổ U, người khác đại tướng quân chiêu đãi ta tôn ca đi xảo hoa lâu. Có phải hay không có một loại thịnh tình không thể chối từ ý tứ trong nhà đã có thê thất. này hoa lâu đó là không dám đi a. giả tôn trêu chọc cười nói, thái kinh cách hoàng đô khoảng cách còn không thể nhường sứ thần yên tâm sao? bản tướng quân khẩu vẫn là hết sức ổn. giả tôn cũng là có chút tò mò. này bành phi phi nhiệt tình như vậy mời mời mình đi hoa lâu. đến cùng là bởi vì vì cái gì đây thái kinh sứ thần đến đây bái phỏng, lại tại hoa lâu qua đêm. vấn đề này nếu là truyền đi. Nó cũng là có sai lầm quốc thể a Chẳng lẽ này bành phi phi là tại đánh cái này tính toán bành tướng quân hảo ý tâm lính? Này hoa lâu chờ xong xuôi chính sự lại đi cũng không muộn. Dạ côn cười cười, này loại cấp thấp sai lầm cũng sẽ không đi phạm. Bành phi phi than nhẹ một tiếng, sứ thần tất nhiên là rất ái thế tử, ra cửa tại bên ngoài đều không phóng túng. Dạ côn thế nào cảm giác? Lời này có chút châm trọc ý tứ. Đây là tại nói ta tôn ca sợ vợ sao ta tôn ca là loại kia sợ vợ người sao tướng quân đi hoa lâu Không chỉ sợ trong nhà á thê sinh khí sao Dám sinh khí Tướng quân chính là chân nam nhân Ha ha ha Bành phi phi cất tiếng cười to cũng là lộ ra hào sảng Hai người ở ngoài thành hạ xuống quân coi giữ thấy là bành tướng quân thuận lợi cho đi Nhưng trong lòng cũng tò mò Bành tướng quân không phải tại biên cảnh chuẩn bị cùng Thái Kinh khai chiến sao làm sao đột nhiên lại trở về. Còn có tên đầu chọc này là ai liên tưởng đến đầu chọc. Tựa hồ nhớ tới Thái Kinh truyền thuyết. Chẳng lẽ cái này là cái kia tử vong đầu chọc một quyền phá sát thủ chi chủ đạo lực nam nhân bằng không thì bành tướng quân làm sao lại ở bên người nhìn xem. Phải biết bành tướng quân cũng là rất mạnh tồn tại. Bất quá tên đầu chọc này tới hoàng đô làm gì. Chẳng lẽ là tới án sát hoàng đế trước kia tên đầu chọc này liền đâm giết qua ngũ nhạc quân chủ xem ra tướng quân cũng là lo lắng chuyện này a Liền cửa thành quân coi giữ đều biết chuyện này, rõ ràng ta ôn ca thanh danh, không là thế nào tốt. Còn trên lưng một cái tử vong đầu chọc xưng hào. Nhưng cho dù chết đầu chọc, cũng so cái kia ngân sắc nam nhân muốn tốt nghe nói. Đi vào hoàng đô bên trong. Giả tôn cũng là khắp nơi đánh giá. Người nơi này cũng là rất hòa ái. Triển lộ lấy hạnh phúc. Trung quanh kiến trúc phổ biến đều còn cao hơn thái kinh gấp đôi. Khí thế bàng bạc. Không hổ là cổ u hoàng đô A. Mà hoàng cung địa thế. Rất cao, mặc kệ theo cái hướng kia đi xem đều có thể đem hoàng cung thu vào đáy mắt. Loại cảm giác này có chút đặc biệt. Sứ thần đằng trước không xa chính là chúc ta cổ A nổi danh hoa lâu tha hương nghĩ. Theo bành phi phi ánh mắt nhìn, dạ côn trông thấy một cái tháp cao lóe sáng lấy hào quang màu đỏ. Là cái nam nhân đều biết, đây là hoa lâu, cái kia hồng tú cầu thật sự là hoa lâu tiêu phối. Sứ thần cũng không nên hiểu lầm. Hoa lâu bên trong nữ tử đều là bán nghệ không bán thân. Chủ yếu đi uống chút rượu. Nghe một chút khúc. liền ngô hoàng đều sẽ triệu kiến. Nghe một chút tiểu khúc xài buồn. Ô quý quốc hoàng đế la thích nghe hát xạ côn tò mò hỏi Chẳng phải là Ngô hoàng đối khúc cảm thấy rất hứng thú Mỗi tháng đều sẽ triệu kiến cầm nữ đi trong cung khải đàn Cùng bách quan cùng hưởng Cầm nữ xạ côn nghi ngờ một tiếng Đúng vậy a, Cài cầm nữ cũng là đánh đàn cao nhân Người cũng tại thà hương nghĩ bên trong phàm là cầm nữ ngày đó ra sân tha hương nghĩ bên trong kín người hết chỗ. Chàng diện kia thật sự là im lặng. Bành phi phi lắc đầu. Xem ra bành tướng quân cũng đối vị này cầm nữ có chút ý tứ a. Sứ thần. Này không thể nói lung tung được. Ngô Hoàng mỗi lần gọi cầm nữ. Gọi lâu sứ thần ngươi cũng hiểu. chúng ta này chút làm hạ thần. Làm sao dám có khủng bố như vậy ý nghĩ. Dạ cô nhiên lặng nhẹ gật đầu. bành phi phi lời nói này không tật xấu a cùng hoàng đế đoạt nữ nhân cái kia chính là lựa chọn tử vong có cơ hội cũng là muốn gặp một lần vị này cầm nữ rất là thần bí a giả tôn cười cười cũng không biết cài cầm nữ hình dạng thế nào nhường cổ u hoàng đế đều mê luyến không bằng sứ thần tối nay đi tha hương nghĩ thử thời vận như thế nào nhìn một chút này bành phi phi vẫn muốn để cho mình đi hoa lâu dụng ý khó dò a ngươi nếu là không có chút bản lãnh làm sao có thể lên làm đại tướng quân sắc trời đã tối qua mấy ngày có sảnh lại đi đi được vậy trước tiên an bài sứ thần ngủ lại dù sao hiện tại cũng đã chậm quấy giày ngô hoàng dạ côn cũng không có phản đối nhưng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng nghĩ không ra cái gì một ít hoàng đô cũng là có tiếp đãi sứ thần địa phương quy mô mà lại cũng không nhỏ Giả côn liền được an bài tại tuyên hóa cung bên trong. Tiểu cung điện ở đây cũng hết sức thoải mái. Này so thái kinh thỉnh nhạc phường tựa hồ còn tốt hơn một điểm. Này cổ thật sự là nhân vật có tiền a Sứ thần có nhu cầu gì liền cùng bọn hạ nhân nói, sáng sớm ngày mai lại tới cùng sứ thần mặt hoàng. Bành tướng quân khổ cực, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tạ ơn sứ thần quan hệ, ta liền không bồi. Bành Phi Phi chắp tay, liền thối lui ra khỏi tiểu cung điện Nhìn xem bành Phi Phi cuối cùng đã đi Giả tôn cũng hơi hơi yên tâm cái tên này có vấn đề Nhìn một chút chung quanh nơi này tôi tớ Mặc dù giấu rất kỹ Nhưng cũng dùng cảm giác Bọn họ đều là có đạo lực người mục đích hẳn là dám thị chính mình Đi đảo điểm nước nó tới, ta muốn tắm rửa Đúng, sứ thần trước kia trong nhà vậy cũng là người vợ phục thì hiện tại đột nhiên biến cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ nếu như này chút tôi tớ đều đổi thành nữ cảm giác kia cũng không giống nhau đi các ngươi đều ra ngoài đi đúng sứ thần có chuyện gì phân phó chúng ta là được dạ côn nhẹ gật đầu cởi quần áo đi vào trong thùng gỗ ôm ấm áp nước nóng chơi đùa lấy phiêu đáng đóa hoa nhưng trong đầu lại nghĩ đến sự tình khác bỗng nhiên giả côn cảm giác một hồi hàn phong kéo tới bên người một thoáng liền thêm một bóng người này nắm ta côn ca giật nảy mình lập tức che là ta nhỏ giọng một chút giả côn nhìn xem bên cạnh gặp mặt người khô nhỏ một tiếng quan thanh quan thanh đem mặt nạ kéo xuống lộ ra mỉm cười giả côn đã lâu không gặp thật là ngươi a Ta lúc này mới vừa tới ngươi sẽ biết em trai nói ngươi tới dò xét tình báo cái này cũng quá nguy hiểm đi. Giả tôn vẫn tương đối quan tâm quan thanh. Quan thanh thấp giọng nói ra. Người khác ta không yên lòng. Cho nên liền chính mình tới ngươi lần này tới đây làm gì lại làm sứ thần chẳng lẽ còn có thể làm cách khác sao ai lần trước ngươi làm sứ thần. Người khác quân chủ đều lạnh. Lần này ngươi lại dùng sứ thần thân phận đến. Đều sẽ cảnh giác ngươi Ta cũng không có cách nào Thánh nhân nói lần này nhất định phải thành công bắt lại cổ vụ Dạ côn nhẹ nhàng vỗ vỗ nước Bất đắc dĩ một tiếng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 66 chương 647 đêm khuya triệu Kiến hai quan thanh thật sâu ngưng một thoáng lông mày Tò mò hỏi Thánh nhân vì sao đột nhiên kiên quyết như thế rồi Dù sao quan thanh tại cổ vụ Chỉ có thể dò thăm cổ u tin tức thái kinh phương diện sự tình hoàn toàn không biết coi như biết cái kia cũng chỉ là ra lông kiếm trùng xảy ra vấn đề ngươi hiểu giả côn nhẹ nói ra quan thanh nghe xong dây hiểu như vậy quả thật có thể nhường thánh nhân quyết định nhưng vì thật còn có một cách chuyện trọng yếu hơn giả côn bổ sung một câu sự tình gì lần này tới cổ u muốn dẫn dụ ra nguyên tôn kiếm đế Đem hắn đánh giết giả côn lạnh dọn nói ra Ta tôn ca không phát quỷ Thật coi ta tôn ca là hổ điêu Quan thanh nghe xong đều hổ đồ rồi Cái này cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ gì hắn đều biến mất lâu như vậy Về sau lại giải thích với ngươi gần nhất Thái Kinh phát sinh quá nhiều chuyện Ngươi tại cổ u không có nhận được tin tức Quan thanh nhẹ gật đầu Sự tình đều liên lụy đến nguyên tôn kiếm đế Chắc hẳn huyên náo rất lớn Còn có, hồn thí thiên chết rồi." Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng. "Cái gì, hồn thí thiên chết rồi?" Quan Thanh nghe xong rất là kinh ngạc. "Hồn thí thiên làm sao lại chết đoán không lầm, hẳn là nguyên tôn kiếm đế hại chết." Quan Thanh hơi hơi hí mắt, tầm mắt lộ ra sát cơ, "Uyển Nhiên đâu nàng hẳn là sẽ rất thương tâm đi." "Đúng vậy, mang theo hồn thí thiên thi thể trở về quê quán, Mục Thiên đi theo." mục thiên kỳ thật đối uyển dù không sai có mục thiên ở đây uyển nhiên an toàn cũng là không cần lo lắng quan thanh nghe xong cũng là yên tâm mấy phần uyển nhiên tại mọi người tâm lý tựa như tiểu muội muội như thế cấp cho quan tâm dạ côn khẽ thở dài một tiếng đúng rồi bành phi phi đến cùng là cái gì người ngươi nói là đại tướng quân bành phi phi đúng liền là hắn hôm nay một đường mang ta tới nhiệt tình vô cùng còn lôi kéo ta đi hoa lâu dạ côn ngươi muốn cẩn thận cái này bành phi phi hắn mặc dù dáng sấp ngũ đại sáo to nhưng cái này người tâm ngoan thủ lạc tâm cơ rất nặng liền hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần mà cái này bành phi phi là thái hoàng thái hậu người dạ côn nghe xong hơi hơi sửng sốt một chút thế nào này cổ u hoàng thất còn điểm sao xác thực Này cổ Thái Hoàng Thái Hậu tư lịch quá sâu. Đánh từ vừa mới bắt đầu. Này Thái Hoàng Thái Hậu liền tồn tại. Hoàng đế đổi không ít. Thế nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cho tới bây giờ không đổi. Nghe nói này Thái Hoàng Thái Hậu thực lực bất phàm. Mà Bành Phi Phi cũng là Thái Hoàng Thái Hậu một tay nâng đỡ lên tới. Không thể xem thường. Nói như vậy vì Hoàng đế này hẳn là rất khó chịu mới là. Giả côn phỏng đoán nói ra Bành phi phi nhẹ gật đầu Xác thực như thế Vị hoàng đế này một mực bị thái hoàng thái hậu đè ớt Buông xem chấp chính loại chuyện này Đó cũng là thái độ bình thường Mỗi cái hoàng đế đều phiền Nhưng người nào gọi này thái hoàng thái hậu lợi hại đâu Căn bản là không có cách động đậy nửa phần Cái kia vị hoàng đế này muốn thay đổi hiện trạng sao giả côn tò mò hỏi Ta cảm thấy nghĩ Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Giả côn vượt gì cười nói. Cùng hoàng đế hợp lại làm thái hoàng thái hậu. Sau đó để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Ta côn ca ngồi hưởng ngư ông lợi. Thật sự là một bộ tốt kế hoạch. Quan thanh vừa muốn nói gì. Bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Sứ thần. Có ở đây không giả côn ra hiểu quan thanh rời đi trước. Quan thanh lập tức liền tan biến trong phòng. đang tắm làm sao vậy dạ côn nhẹ nhàng khoan khoái hướng phía bên ngoài hô sứ thần hoàng thượng triệu kiến ngài dạ côn nghe xong có chút điểm kinh ngạc vì hoàng đế này cư lại vào lúc này triệu kiến mình có ý tứ gì chẳng lẽ hoàng đế nghĩ liên thủ với chính mình thế nhưng hiện tại chạy tới có phải hay không có chút không thích hợp a dù sao bên ngoài đều là bành phi phi người tốt biết dạ côn nhảy ra thùng gỗ mặt vào cẩm y sờ lên chính mình đầu chọc vẫn là có cá tính như vậy còn thật là không có tóc nếu có tóc ta côn ca đến mê chết cổ u các cô nương mở cửa dạ côn trông thấy bên ngoài cung kính tôi tớ bất quá nhường dạ côn nghi ngờ là Này chút tôi tớ sống như có chút lạ mặt ta chẳng lẽ đều đổi đi rồi bỗng nhiên một đạo vi diệu vết máu đưa tới dạ côn chủ ý này máu còn rơi tại trên phiến lá không phải đâu đều thủ tiêu rồi cái kia hoàng đế này cùng thái hoàng thiên sau đã thủy hỏa bất dung đối với mình tới nói vậy liền là một chuyện tốt a đã chế thế như vậy hoàng thượng còn không có đi ngủ sao dạ côn tò mò hỏi sứ thần đến đây ngô hoàng tự nhiên là nhiệt liệt cung hậu lấy còn mời sứ thần theo tiểu nhân tới dạ côn nhẹ gật đầu phát hiện này cổ u có chút ý tứ a dạ côn phát hiện này tiểu thái sám tựa hồ có chút quyền thế a ngoài cung cấm quân tựa hồ đối với hắn đều là một mực cung kính. hẳn là hoàng đế bên người nổi tiếng thái xám không biết họ không họ tào có thể hay không cùng tào tông tông có chút liên hệ đâu xem tuổi tác còn rất trẻ nói không chừng là tào tông tông tại phía ngoài cháu trai đây mang theo tò mò dạ côn hướng phía tên này nhỏ tông tông hỏi không biết tông tông họ gì a sứ thần chê cười tiểu nô họ tào a thật họ tào a thái kinh cũng có cái tào tông tông các ngươi không phải là có huyết thống đi giả Côn dinh hô một tiếng cũng vừa khéo quá mức tên này tiểu tào tông tông nghe xong sưởng sốt một chút lập tức cười nói tiểu nô cũng không nhận ra thái kinh tào tông tông cũng thế giả Côn cười cười không lên tiếng Theo xe ngựa tiến vào hoàng cung, giả côn nhìn thoáng qua cảm giác này hoàng cung âm khí rất nặng a, Đây cũng là do nữ nhân cầm quyền hậu quả. Âm lớn hơn dương. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Tai họ ngập đầu a nói thí dụ như lần này. Linh nghiệm. Đây là đi nơi nào giả côn tò mò hỏi một tiếng. Rõ ràng cung điện ở bên kia làm sao hướng phía phương hướng ngược nhau đi. hoàng thượng tại xuôi theo hồ chờ lấy sứ thần dạ côn hiểu rõ này loại gặp mặt khẳng định là muốn mật hội dù sao phải đàm luận như thế nào trượt chân thái hoàng thái hậu sứ thần còn phiền toái ngài xuống xe đi bộ khách khí dạ côn nhảy xuống xe ngựa run lên áo choàng này hoàng cung vườn hoa liền là làm không tệ a đều là một chút sẽ hưởng thụ người đi không bao xa dạ côn đã nhìn thấy một mảnh hồ này mảnh hồ. Cái này khiến Giả Côn nhớ tới năm đó Thái Kinh Hoàng cung hồ đêm hôm đó thật sự là bây giờ suy nghĩ một chút, Trưởng Tôn Ngự cũng không có làm gì sai, đứng tại lập trường của hắn, nên làm như vậy. Nếu như không có mình xuất hiện, có lẽ Trưởng Tôn Ngự sẽ thắng. Dù sao có như vậy một bộ trang bị, còn có phệ hồn thú, hai thứ này cũng không phải là ra ra có thể đối kháng. Sứ thần tiểu Tào Công Công xem giả côn không động kêu một tiếng. Giả côn cười cười, nghĩ đến một ít chuyện. Tào Công Công cười cười, hơi hơi nghiêng thân. Giả côn đảo là xem thường này xuôi theo hồ, rất lớn so Thái Kinh trong Hoàng cung hồ muốn lớn. Theo đến gần, một hồi tiếng đàn bỗng nhiên bay ra. Đây là ai tại khảy đàn giả côn tò mò hỏi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 66 chương 648 chúng ta hợp lại như thế nào ba hồi sứ thần. Đang ở khải đàn chính là cầm nữ. Ô liền là cái kia tha hương nghĩ bên trong cầm nữ giả côn cảm giác vận khí không tệ. a cày cầm nữ vẫn là đụng phải. Đúng vậy sứ thần. Dạ côn dự định đi gặp vị này cầm nữ dù sao theo tiếng đàn tới nói có mấy phần thực lực quả thật không tệ. Thật xa. Dạ Côn đã nhìn thấy một chút cung nữ đứng tại đình bên cạnh. Mà tại trong đình ngồi một cách nam tử mặc áo bào vàng. Tại đối diện ngồi quỳ chân lấy một vị nữ tử. Nhưng bởi vì quá xa. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng theo đến gần. dạ Côn cũng nhìn thấy tướng mạo của hai người vị hoàng đế này rất có vài phần anh tuấn sáng vẻ. Tuổi tác tựa hồ còn rất trẻ. Bất quá nên có uy nghiêm vẫn là tại. rất có vài phần bộ dáng mà giả côn thấy quỳ ngồi dưới đất cầm nữ lúc trong lòng hơi có cảm xúc không hổ là cầm nữ thật không lời nói nhất là quỳ ngồi dưới đất đánh đàn giả côn rất tò mò ánh mắt của hoàng đế hướng chỗ nào tung bay ngoại thần tham kiến hoàng thượng giả côn chắp tay hô lễ này dụng cụ vẫn là muốn có theo giả côn như thế một hô tiếng đàn chặt đức hơi hơi khí mắt hoàng đế mở mắt nhìn về phía giả côn lập tức cười nói giả công tử tới ngồi giả côn trong lòng cảm thán a các ngươi cổ vua người là thật hiếu khách sao có phải hay không nhiệt tình quá mức bên cạnh tảo công công cho cung nữ một cái ánh mắt tất cả cung nữ khom người lui ra liền tảo công công cũng giống như nhau mà ủy ngồi dưới đất cầm nữ cũng đứng dậy tựa hồ dự định rời đi Bất quá hoàng đế từ tốn nói, khinh nhu, không cần rời đi. dạ tôn cũng biết cày cầm nữ tên thật, khinh nhu nhưng nhìn cái kia là thật không nhẹ nhu a, rất lắng đọng dáng vẻ. Khinh nhu trong lòng cảm giác nặng nề nhưng cũng không nói gì tiếp tục ngồi quỳ chân trên mặt đất. Giả tôn lúc này cũng là có điểm tội nghiệp vì này cầm nữ, phải biết cung nữ đều ra ngoài tránh hiểm nghi. Hoàng đế này còn đem nàng lưu lại. Như vậy tiếp xuống nàng nghe được sự tình Chỉ sợ sẽ là tuyệt mật Sau đó liền có hai lựa chọn Chết Hoặc là đổi loại kiểu chết Một đời hoàng đế liền là lãnh khúc như vậy Vô tình à giả công tử vị này chính là chúng ta cổ à nổi danh cầm nữ Vừa mới nghĩ nhất định giả công tử cũng nghe vài đoạn Cảm thấy thế nào tống hoa cơ nhẹ cười nói Không có hoàng đế giá đỡ Càng giống một người bạn Dạ Côn nhìn một chút trước mặt hoàng đế, ngươi là thật mới nghe đàn sao ta tôn ca làm sao lại như vậy không tin đây. Vừa tới cổ thời điểm, bành tướng quân liền nói lên cầm nữ sự tình. Lúc ấy liền muốn nghe xem cầm nữ khải đàn. Nhưng nghe nói cầm nữ rất khó khải đàn. Còn chưa này tiếc hận một thoáng. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là gặp kéo hoàng thượng phúc. Hoa Cơ nghe xong mỉm cười, cảm giác cái này giả côn quả thật không tệ, tuyệt đỉnh thông minh. "Khinh Nhu, nếu giả công tử muốn nghe, vậy liền lại đến một khúc đi." Khinh Nhu hơi hơi thở phào một cái, cung kính nói ra, "Đúng, một khúc Giang Nam đưa cho hoàng thượng cùng sứ thần." Vừa mới dứt lời, Duyên dáng tiếng đàn liền phiêu đãng mà ra. Giả Tôn cảm thấy xác thực có ý vị. cầm ký rất cao nhưng có mấy cái âm không có trưởng khống tốt có thể là quá khẩn trương tống hoa cơ nhắm mắt lại nghe đột nhiên hỏi giả công tử cảm thấy cổ u như thế nào cổ u rất tốt nay trúc cây thoạt nhìn hết sức phồn vinh mạnh mẽ giả công tử lần này tới mục đích là ngưng chiến tống hoa cơ tiếp tục hỏi đúng vậy hoàng thượng ngưng chiến đối với hai nước người đều tốt xác thực như thế Nhưng bản hoàng hay là hy vọng giả công tử có thể giúp một chút bản hoàng. Giả côn biết trọng đầu hí tới. Tò mò hỏi. Không biết hoàng thượng muốn ngoại thần làm chút gì đó giả công tử mới tới cổ u chỉ sợ không biết. Hiện thời thái hoàng thái hậu buôn xem chấp chính. Các triều đại hoàng thượng đều muốn ngăn cản loại hành vi này. Giả công tử khả năng giúp đỡ giả ra đoạt lấy thái kinh thiên địa. Chắc hẳn cũng cần phải khả năng giúp đỡ bản hoàng đi đinh một tiếng tiếng đàn dùng đoạn. Tống hoa cơ mở mắt, nhìn xem hốt hoàng khinh nhu. Dạ cô nhìn một chút vị này khinh nhu cô nương. Nghe được chuyện như vậy, vị này khinh nhu cô nương sợ là không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Đáng tiếc a đáng tiếc a tống hoa cơ nhìn xem khinh nhu lạnh nhạt nói ra. Cầm nữ hẳn là sẽ không phạm này loại sai lầm đi. Thật có lỗi. Hoàng thượng, khinh nhu tranh thủ thời gian bồi tội. Tiếng đàn vang lên lần nữa, lại không vừa rồi cái kia cố ý cảnh. Bất quá tống hoa cơ cũng không để ý. Nhìn xem giả tôn cười nói. Giả công tử, ngươi cảm thấy bản hoàng vừa mới ý nghĩ như thế nào hoàng thượng. Ngươi vừa mới lời làm ngoại thần có chút hoàng hốt a? Giả côn giả vờ hết sức hoàng Nhưng trong nội tâm đang tính toán hoàng đế ý tứ nếu như đây là hoàng đế đặc bẫy Đó không phải là hướng người khác bộ bên trong chuyển sao ta côn ca là ngu như vậy người sao Dạ công tử không cần hoàng hốt bản hoàng vừa mới nói hết thầy là thật Tống hoa cơ bình tĩnh nói ra Dạ công tò mò hỏi Hoàng thượng ta chẳng qua là tới đàm ngưng chiến cũng không muốn nhúc tay quý quốc sự tình Dạ công tử bản hoàng lời nếu đều nói đến đây có ý tứ gì ngươi hẳn là rõ ràng ngươi có khả năng nghĩ thêm đến suy tính một chút đoán chừng thái hoàng thái hậu nhân mã bên trên liền muốn tới quả nhiên theo tấm hoa cơ dứt lời âm ngoài đình vang lên tiếng la hoàng thượng thái hoàng thái hậu triệu kiến sứ thần giả côn quay đầu nhìn thoáng qua đó không phải là bành phi phi sao tống hoa cơ cúi đầu hướng phía giả côn nói ra Ngươi xem bản hoàng Như cách hoàng đế sao Sau khi nói xong đứng lên Mang theo ý cười nhìn xem giả côn Nhưng nhìn đến cái nụ cười này Giả tôn cảm thấy tống hoa cơ xác thực thảm Ngoại trừ hoàng đế danh hiểu Muốn binh không có binh Muốn cái gì không có gì Bành phi phi bước nhanh đi tới Thần tham kiến hoàng thượng Thái hoàng thái hậu triệu kiến sứ thần Đều đã trễ thế như vậy thái hoàng thái hậu còn không có nghỉ ngơi sao bành phi phi nhẹ nói ra thần không biết thần chẳng qua là chuyển đạp thái hoàng thái hậu ý tứ dạ côn cảm giác hoàng đế này làm uất ức a thế mà bị một cái tướng quân uy hiếp tống hoa cơ giơ lên tay đi thôi đừng quấy rầy bản hoàng nghe hát vâng bành phi phi chắp tay hướng phía dạ côn cười nói sứ thần thỉnh dạ côn nhẹ gật đầu đi theo bành phi phi rời đi Mà Tống Hoa Cơ tiếp tục nhắm mắt nghe hát, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng giống như Khinh Nhu. Loại nhạc khúc có chút thấp. Tống Hoa Cơ từ tốn nói, "Khinh Nhu quá sợ hãi, hoàng thượng thứ tội. Thái hoàng thái hậu thật sự là phí không ít tâm tư a. Như thế nào mới có thể bồi dưỡng ngươi dạng này một cô gái đâu?" Tống Hoa Cơ chậm rãi mở mắt, ngón trỏ đem Khinh Nhu cái cằm bốc lên. Khinh Nhu nuốt một ngụm nước bọt, Hoàng thượng, ngài đang nói cái gì dân nữ nghe không hiểu. Đáng tiếc này một bộ tốt tư thái, đi trong hồ, có lẽ ngươi liền có thể nghe hiểu. Hoàng thượng, hoàng thượng dân nữ oan uổng a, dân nữ thật cái gì cũng không biết. Khinh Nhu đem trong ngực đàn ném ở bên cạnh, gắt gao dập đầu. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 66 chương 649 Thái hoàng thái hậu một tống hoa cơ mặt không đổi sắc. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn trước mắt Khinh Nhu. Liền bên cạnh Tào Công Công đều có chút không bỏ Này khinh Nhu phủ đến một tay hào cầm Cứ như vậy dết Thật sự là thật là đáng tiếc Nhưng Tào Công Công cũng biết đi ra phía trước Một phát bắt được khinh Nhu sợi tóc khinh Nhu lập tức hét thảm một tiếng Nguyên bản bàn tốt tóc một thoáng liền loạn Vị này tiểu Tào Công Công tựa hồ còn có chút thực lực Trực tiếp kéo lấy khinh Nhu hướng phía bên hồ đi đến Ven hồ vang vọng Kinh Nhu cầu xin tha thứ tiếng hò hét Hoàng thượng dân nữ là thật oan uổng a Tha mạng tạo công công một thanh kéo xuống Kinh Nhu mép váy Đem Kinh Nhu hai chân chói chặt Lại trói chặt bên cạnh ổ đá Mà Kinh Nhu thấy cảnh này đã bị hồ dọa, mất bình tĩnh Hoàng thượng tha mạng Ta là ta là tống hoa cơ mở mắt Tò mò hỏi ngươi là cái gì ta là thái hoàng thái hậu người Kinh Nhu khóc đến lê hoa đái vũ thê lương vô cùng. Vậy thì tốt, bản hoàng cũng sợ giết nhầm người. Kinh Nhu nghe xong ngơ ngác nhìn tống hoa cơ. Mà tào công công hai tay đẩy ổ đá, bịt một tiếng ổ đá rơi vào trong nước, tói lên không nhỏ bọt nước. Kinh Nhu kêu thảm một tiếng, bị ổ đá kéo vào trong hồ. Còn lại chỉ có bọt khí âm thanh, sau đó hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tống hoa cơ đem bên cạnh cổ cầm bày ra tốt, đứng dậy nói nhỏ kỳ thật còn thật thích nghe ngươi khải đàn. Tào công công thân người con lại đi theo tống hoa cơ sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, xem xét ngày thường liền làm không ít. Mà hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu tranh đấu tại cổ cũng không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Trên cơ bản mỗi một đời hoàng đế cũng sẽ cùng thái hoàng thái hậu tranh đấu. Có lẽ ngay từ đầu sẽ không. Nhưng đã đến đằng sau Cũng Sẽ không chịu nổi Thế nhưng mỗi cái hoàng đế đều làm bất quá thái hoàng thái hậu Xuống chàng cũng là thê lương Nhưng mà cổ vua người cũng sẽ ở trong lòng nghĩ Lần này hoàng đế sẽ dùng dạng gì kiểu chết chung kết Bất quá làm người kỳ quái là Thái hoàng thái hậu rõ ràng có khả năng tự lập làm vương Vì cái gì không làm như vậy Khiến cho người chăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này giả tôn cười nói. Bành tướng quân. Trước đó chúng ta còn tại trò chuyện cầm nữ sự tình. Không nghĩ tới ta hôm nay còn là đụng phải. Sứ thần vận khí tốt, bản tướng quân đều mặc cảm. Bành phi phi cũng không có cảm giác không ổn, mang là mang theo trước đó ý cười nói chuyện. Giả tôn nói xong cũng khẽ thở dài một tiếng. sứ thần vì sao đột nhiên thở dài cầm nữ không biết có thể hay không qua tối nay qua không được bành phi phi nói hết sức xác định cái này khiến giả côn như có điều suy nghĩ bầu không khí một thoáng trở nên bắt đầu trầm mặc bành tướng quân thái hoàng thái hậu đã chế thế như vậy triệu kiến ta làm gì dạ côn nghi hoặc hỏi muốn hay không hiện tại đem cái này thái hoàng thái hậu bắt cóc đem nguyên tôn kiếm đế sấn ra ngoài thủ tiêu bản tướng quân cũng không biết khả năng có chuyện gì muốn cùng sứ thần chuyện vãn đi dạ côn không khỏi toàn thân tây sần có chuyện gì trò chuyện còn tuyển tại đây hơn nửa đêm không phải là muốn để cho ta côn ca bán thể xác đi khó mà làm được nhưng giả côn xem chừng bành phi phi biết hoàng đế kêu chính mình đi thái hoàng thái hậu bên kia biết cho nên liền phái người tới cắt ngang Thật sự là loạn còn tốt Thái Kinh không có tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá loại chuyện này ai có thể cam đoan không phát sinh đây. Đi một khắc, rốt cuộc đi vào Thái Hoàng Thái Hậu tầm cung. Rõ ràng cảm giác được thủ vệ nhiều hơn, bầu không khí cũng biến thành nặng chiếu. Giả côn trong đầu xuất hiện một vị tóc trắng xóa phu nhân. Mặt mũi tràn đầy nhếu lại. Mang theo thật sâu uy áp sứ thần. Mới tới bên này. -v -k -qu -qu -m. do bành phi phi dẫn đường trên đường đi cũng là không ai ngăn cản đi vào bên ngoài tầm cung mặt bành phi phi đứng ở bên ngoài cung dính hô thái hoàng thái hậu thái kinh sứ thần đến đây thỉnh an một vị lão cung nữ mở cửa ra mang theo cảnh giác nhìn một chút xạ côn lập tức đứng ở một bên sứ thần đi vào đi ngươi không đi vào sao không được Bành Phi Phi cười cười. Giả Côn đã sớm muốn gặp một lần cách này Thái Hoàng Thái Hậu, ước gì đi vào đây. Đi vào trong tầm cung. dạ Côn lập tức đã nghe đến một cỗ dì hương. Cách này khiến giả Côn nhíu mày. Này loại dì hương có chút mơ hồ. Nhìn một chút bên cạnh lão cung nữ cũng không có phản ứng gì, giả Côn liền một mình đi vào. Xuyên qua màn cửa, giả Côn thấy một vị bạch y nữ tử đứng tại cửa sổ bên cạnh, chắp tay nhìn xem phía ngoài ánh trăng. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng làm cho giả Côn có chút kinh ngạc. Cái kia một đầu nhu thuận tóc xanh. Còn có cái kia ảng diệu bóng lưng. Thoạt nhìn cũng không giống là Thái Hoàng Thái Hậu a cũng là giống Hoàng thượng phi tử không sai biệt lắm. Xin hỏi vị tỷ tỷ này Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào ngoại thần giả Côn cầu kiến? Giả côn điệu thấp nói ra Chắp tay nữ tử chậm rãi quay đầu dạ côn rốt cuộc thấy được nữ tử chân diện mục Cũng là có điểm bị kinh diễm đến Nữ nhân này tướng mạo dùng khuyên quốc khuyên thành để hình dung không quá đáng Nhất là thân bên trên phát ra ý vị Càng làm cho nam nhân cầm giữ không được Đây là một cái có mùi vị nữ nhân Nhất là vẫn chỉ là ăn mặc cợt nhà áo trắng Có chút mở ra ngươi gọi ta cái gì nữ tử mang theo không giống nhau nghi hoặc hỏi. Giả tôn cảm thấy cái này là Thái Hoàng Thái Hậu, này Thái Hoàng Thái Hậu dáng sấp cũng quá mê người. Cái kia nguyên tôn kiếm đế thế mà còn có sảng này tình nhân cũ. Thậm chí còn để đó nơi này chẳng quan tâm. Không hổ là kiếm đế A tỷ tỷ A Dạ tôn trang làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Ta hết sức thuần khiết. Nữ tử sườn sốt một chút. lập tức vũ mì kiều nở nụ cười. dạ côn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thái hoàng thái hậu đơn giản quá không phản đối. không đối chẳng lẽ là trong phòng gì hương dạ côn tranh thủ thời gian bình yên tĩnh một chút nội tâm sao động. qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất dám xưng hô ai ra làm tỉ tỷ người. mặt mưa khinh nhu nói ra. dạ côn một mặt kinh ngạc nhưng trong lòng lại cảm thấy này thái hoàng thái hậu giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc a cho người cảm giác hết sức yếu đuối giống như ngoại thần nói sai tham kiến thái hoàng thái hậu dạ côn chắp tay tốt như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ mặt mưa chậm rãi ngồi ở trên giường dạ côn thậm chí đều có thể trông thấy cái kia trắng nón bắp chân ta thảo này thái hoàng thái hậu mấy cái ý tứ a Có phải là cố ý hay không giả tôn ngươi nói ai ra muốn làm sao đối ngươi cho phải đây mặt mưa bỗng nhiên nói ra. Nhưng giả tôn có chút mơ hồ. Thái Hoàng Thái Hậu, lần này ngoại thần đến đây, là muốn ngưng chiến. Giả tôn, ngươi một mực sống ở Thái Tây Huyện. Một năm trước theo Thái Tây Huyện đi tới An Khang Châu. Lập tức lại đến Thái Kinh. Dọc theo con đường này làm ra không ít để cho người ta kinh ngạc sự tỉnh. như ngươi loại này nam nhân ưu tú làm sao không sinh ra tại cổ u đâu mặc mưa cũng không có tiếp giả côn mà là tại kẻ gió mình giả côn cũng không có kinh ngạc dù sao loại tình huống này ra một chút liền biết thế nhưng nàng nói này chút làm gì chẳng lẽ là tại khen chính mình lợi hại ai thật không có cách nào Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 66 chương 650 cái này thái hoàng thái hậu có chút liệu hai thái hoàng thái hậu như thế quan tâm ngoại thần. Nhưng ngoại thần hoàng hốt a Giả côn khiêm tốn nói ra không cần khen ta muốn bay lên. Mặt vũ bỗng nhiên vỗ vỗ bên người cái này khiến giả côn trợn mắt hốt mồm. Này có ý tứ gì quá không tốt đi. Để cho ta tôn ca ngồi tại bên cạnh ngươi. Còn muốn ngồi ở giường bên giường. Này quá qua loa. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thái hoàng thái hậu còn xin tự trọng. Dạ Côn nhấn nhịn tim đau cự tuyệt. Này thái hoàng thái hậu quá mặt vũ nghe xong yêu kiều cười một tiếng. Sứ thần cũng là người khiêm tốn. Dạ Côn muốn về một câu, Thái hoàng thái hậu ngươi hết sức phóng đãng a. Nhà có thê thất tự nhiên như thế, ta Ôn ca cũng là không kiêu ngạo không tự ti. nghĩ dẫn dụ ta côn ca phạm nguyên tắc tính sai lầm đó là không có khả năng tùy tiện ngồi đi tạ thái hoàng thái hậu giả côn liền ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía thái hoàng thái hậu thời điểm không biết lúc nào liền nằm nghiêng tại trên giường cái kia tư thái đơn giản toàn bộ không vào mắt bên trong cái này khiến ta côn ca đều nuốt một ngụm nước bọt nữ nhân này đến cùng muốn làm gì Các ngươi cổ vua người quá hiếu khách, tướng quân như thế, hoàng đế như thế, liền thái hoàng thái hậu đều là như thế này. Chập chập chập sứ thần vừa mới nghĩ nhất định cũng đã gặp hoàng đế đi mặt vũ thăm thắm nói ra. Một đôi mắt mang theo dị dạng cảm xúc nhìn xem dạ côn. dạ côn nhẹ gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng triệu kiến qua ngoại thần. Hoàng đế ra thích nghe hát, chắc là mời sứ thần cùng một chỗ nghe hát. Thái Hoàng Thái Hậu nói rất đúng, ngoại thần cảm nhận được Hoàng thượng một mảnh nhiệt tâm. Vậy Hoàng đế hẳn là cũng nói, muốn cùng sứ thần cùng một chỗ đối phó ai ra. Dạ Côn trong lòng hơi hơi giật mình. Bình tĩnh nói ra. Ta cùng Hoàng thượng chẳng qua là nghe một chút khúc. Còn chưa nói hơn mấy câu. Bành tướng quân liền đến. Dạng này a, Đúng thế. Dạ Côn. không bằng ngươi ta hợp lại như thế nào ta đi hoàng đế muốn hợp lại hiện tại thái hoàng thái hậu đều muốn hợp lại các ngươi đến cùng muốn làm gì a ta tôn ca lại không phải là các ngươi cổ vua người thái hoàng thái hậu ngoại thần hết sức nghi hoặc a ta cùng hoàng đế quan hệ không hề tốt đẹp gì ai ra một giới nữ lưu mà sứ thần lợi hại như vậy ai ra tự nhiên muốn tìm cách chỗ dựa Đánh sắm Ngươi cũng là nguyên tôn chiếm đế tình nhân cũ Ai dám động đến ngươi a? Thế mà còn ở nơi này trang yếu đuối Không đúng vậy nếu như mình một mực kháng cự Đây không phải thuận ý của nàng sao đến đi ngược lại con đường cũ Cái kia trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó Ta cũng không có lời hại như vậy Giả côn khiêm tốn nói ra Sứ thần Ai ra biết ngươi tình huống hiện tại không biết nên lựa chọn như thế nào nhưng ai ra muốn nói cho ngươi đứng tại ai ra bên này ngươi có không tưởng tượng nổi thu hoạch dạ côn trông thấy thái hoàng thái hậu sau khi nói xong thế mà vươn mảnh khảnh ngón tay xẹp qua thân thể của mình ta thảo đây quả thực là trần trụi ám chỉ a cái này thái hoàng thái hậu đơn giản thái hoàng thái hậu ngoại thần lần này tới chẳng qua là đàm ngưng chiến đây là thật dạ côn lần nữa cường điệu một thoáng mục đích thế nhưng mặt vũ lạnh nhạt nói ra ai ra dĩ nhiên biết ngưng chiến sự tình có khả năng đàm chúng ta cũng có thể nói chuyện mặt khác xem thái hoàng thái hậu ý tứ sợ là muốn lưu ta tôn ca qua đêm dạ côn cũng là nghĩ đi ngược lại con đường cũ nhưng nếu là thật phản sợ là muốn có lỗi với người vợ thái hoàng thái hậu đêm dùng sâu sớm đi nghỉ ngơi mới là Ai ra cũng là không có buồn ngủ. Cái này Thái Hoàng Thái Hậu có chút ra a, bất quá giả côn biết đây đều là giả vờ. Nếu như mình thật đối nàng bất chính. Đến lúc đó chính là một cái bị ủi Thái Hoàng Thái Hậu tội danh. Cái kia chính là mất đi Thái Kinh mặt mũi. Mặt mình cũng không biết ném đi nơi nào. Cho nên giả côn dứt khoát không lên tiếng, này Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy không có ý nghĩa, liền xét tính toán. Giả Côn, ai ra có một chuyện không rõ Mặt vũ đột nhiên nói ra Giả Côn đều nặng nề buồn ngủ Nghe xong cũng là tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu mới nói Ngươi tuổi còn nhỏ Làm sao như thế ưu tú Giả Côn Cái này lão bà Không nên ép ta à bằng không thì những ngươi biết Côn thức pháp các lời hại Để cho ngươi kêu cũng không trả lời Thái Hoàng Thái Hậu xiết sát ngoại thần ngươi trở về đi ai ra mệt mỏi dạ côn rốt cuộc thở phào một cái đứng dậy chắp tay nói ra thái hoàng thái hậu cái kia ngoại thần cáo lui mặt vũ giơ giơ lên tay liền đem rèm kéo xuống nhưng này thật mỏng rèm căn bản là che chắn không là cái gì bên trong bóng người vẫn có thể trông thấy giả côn tranh thủ thời gian quay người cái này thái hoàng thái hậu liền là muốn câu dẫn ta côn ca phạm sai lầm Muốn ta côn ca cũng là có nguyên tắc nam nhân, làm sao lại chúng ngươi yếu như vậy chiêu thức. Đi ra tầm cung. Dạ côn đang suy nghĩ một sự kiện. Có thể là cái này thái hoàng thái hậu quá phong tao. Cho nên nguyên tôn kiếm đế đem hắn vứt bỏ. Nhưng trong lòng có nhớ thương lấy cái kia cố vũ mị. Dù sao làm một cái nữ nhân. Nàng xác thực hết sức mê người A. Nhất là nam nhân. tướng quân còn chưa đi ra cửa giả côn đã nhìn thấy bành phi phi bành phi phi chắp tay cười nói đang đợi sứ thần cùng rời đi các ngươi là đang chờ ta xâm phạm thái hoàng thái hậu sau đó phá cửa mà vào bắt cái tại chỗ đi các ngươi quý tích ta côn ca đã sớm thấy rõ còn muốn che che giấu giấu đó là không có khả năng vậy liền cùng đi được trên đường đi hai người lại giả vờ giả vịt hỏi han ăn cần một phiên Dạ tôn cũng hiểu rõ Bành Phi Phi là có ý gì. Để cho mình đứng tại Thái Hoàng Thái hậu bên này, dạng này mới có tiền đồ. Nếu như đứng tại Hoàng đế bên kia, vậy liền có vấn đề. Mặc dù không có uy hiếp ý tứ, nhưng cũng là ý tứ này. Đi vào ngoài viện, Bành Phi Phi chắp tay nói ra: Sứ thần sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm hơn chiều. Tốt, tướng quân cũng sống như vậy. Nhìn xem bành phi phi rời đi, giả côn đi vào trong sân bên trong người lại đổi một đợt. Ta thảo xem ra này Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế tranh đấu cũng là hừng hực không được. Muốn cách biện pháp gì nhường đám lửa này càng thêm lớn đâu giả côn cảm giác có chút đốt não a. Đẩy ra cửa phòng. Giả côn đã nhìn thấy quan thanh ngồi ở chỗ đó ăn bánh ngọt. Tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại. Một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra. ngươi làm sao còn chưa đi? cho ngươi xem một chút phòng. quan thanh uống uống trà nước tử tốn nói. nếu là bị người phát hiện làm sao bây giờ? hai chúng ta liền phải chạy. yên tâm, ta còn không có yếu như vậy. dạ côn trợn trắng mắt. ngươi liền tự tin như vậy à? đi hoàng cung thế nào? vậy hoàng đế có phải hay không nghĩ lôi kéo ngươi? quan thanh tò mò hỏi. dạ côn nhẹ gật đầu. đúng vậy à? Còn tưởng là lấy cái kia cầm nữ mặt lôi kéo Cái kia cầm nữ chỉ sợ không có Cầm nữ ngươi nói là tha hương nghĩ cầm nữ quan thanh nghi ngờ một tiếng Đúng vậy à Làm sao vậy dạ côn thấy quan thanh vẻ mặt có chút cổ quái Kinh hô một tiếng Không phải đâu Cái kia cầm nữ là ngươi nhân tình tên đầu chọc này rất nguy hiểm 66 chương 651 chẳng lẽ muốn dùng Mỹ Nam kế ba cái gì nhân tình cũng không là nhân tình. vậy ngươi vừa mới cách biểu tình kia tựa như chết nhân tình giống như. giả côn nhẫn nhịn nghẹn, ngươi đây là muốn mặt mũi đi. quan thanh bất đắc dĩ nói ra cái kia cầm nữ nếu như không có đoán sai, hẳn là thái kinh đặt ở cổ u mật thám. vừa mới uống trà giả côn trực tiếp phun ra. ngươi nói cái gì cầm nữ có thể là thái kinh mật thám, mà cầm nữ lại là thái hoàng thái hậu nhất mạch. Cho nên liền biết Thái Hoàng Thái Hậu rất nhiều chuyện. Dạ Côn lập tức che cái chán. Khó trách ra ra sẽ biết những chuyện này. Nguyên lai là thông qua cầm nữ ta đi thời điểm ngươi làm sao không nói sớm giả Côn thấp giọng nói ra. Nếu như đi thời điểm ngươi đang nói. Lúc ấy khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm cái kia cầm nữ. Hiện tại tốt một cái công thần liền không có. Ta cũng không nghĩ tới cầm nữ vào cung Không hề có một chút tin tức nào Dạ côn trầm giọng nói ra Nói như vậy Là vị hoàng đế kia cố ý có khả năng Ở ngay trước mặt ngươi Xếp thái kinh mật thám liền muốn nhìn ngươi một chút phản ứng Kết quả ngươi căn bản cũng không nhận biết Một câu đều không nói Quan thanh nhẹ nói ra Nhưng bất kể nói thế nào vẫn là để một vị công thần chết tha hương tha hương. dạ côn thở dài một tiếng. nhưng cuối cùng vẫn là làm ra cuối cùng tống hiến chắc hẳn hoàng đế cũng sẽ càng tin tưởng ngươi. không không không, hoàng đế như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tin tưởng ta cái này ngoại thần. dạ côn trầm giọng nói ra. mặc dù bảo hôm nay chỉ có duyên gặp mặt một lần. thế nhưng dạ côn có thể cảm giác được. Vị hoàng đế này không hề giống mặt ngoài như vậy lạnh nhạt. Sáng sớm mai lên chiều muốn coi chừng một điểm. Lưu tâm cái gì dạ côn nghi hoạt hỏi. Hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu mặc dù đều sẽ không đối ngươi làm cái gì. Thế nhưng những cái kia hạ thần sẽ trêu chọc ngươi. Cho nên liền muốn cẩn thận. Dù sao ngươi tới nơi này không phải khuyên giải. Dạ côn yên lặng nhẹ gật đầu biết. Ngươi sớm đi đi về nhỉ đợi ở chỗ này bị phát hiện sẽ không tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, hết thầy cẩn thận. Theo quan thanh tan biến, giả tôn cũng thở phào một cái. Lần này cổ chuyến đi, giống như so với lần trước ngũ nhạc chuyến đi muốn khó rất nhiều. Rốt cuộc muốn làm sao nắm nguyên tôn kiếm đế móc ra đến. Này nguyên tôn kiếm đế biết mình tại đây bên trong. khẳng định cũng là hiểu thật chẳng lẽ muốn tại thái hoàng thái hậu nơi đó qua đêm đem nguyên tôn kiếm đế cái kia phần lòng ghen tỉ dẫn ra sao nói tới nói lui vẫn là muốn ta tôn ca dùng ra mỹ nhân kế khổ não tôn ca sờ lên chính mình đầu chọc thật là khiến người ta phiền não sự tình a nằm ở trên giường làm sạch suy nghĩ giả côn dần dần chìm vào giấc ngủ còn mơ một giấc mơ Mộng thấy chính mình hai cái cha vợ đánh nhau, chàng diện cái kia sôi động a. Càn cũng đỡ không nổi cái chủng loại kia. Sáng sớm, sứ thần nhanh đến khai chiều canh giờ. Ngoài cửa vang lên tôi tớ nhắc nhở tiếng. Dạ Côn chậm rãi mở mắt, đi ngủ đều không cho người thật tốt ngủ ngủ. "Tốt, biết." Dạ Côn la lớn, ngồi dậy, ngắp một cái. Không nhanh không chầm ăn mặc quần áo, bọn hạ nhân đem nước nóng đều chuẩn bị xong. Nhìn xem bên ngoài vẫn là một mảnh đen dịp. Giả tôn cũng là phục. Các ngươi cổ tảo chiều sớm như vậy sao còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Toàn bộ làm tốt, giả côn ngồi lên xe ngựa đi tới hoàng cung thuận tiện còn nhỏ hít một hồi. Sứ thần sứ thần tới rồi sao đúng thế? dạ côn thở ra thật dài khẩu khí nhảy xuống xe ngựa phát hiện người chung quanh còn rất nhiều a bất quá những người này đều mang gì thường ánh mắt nhìn chính mình tựa hồ có rất lớn ý kiến ngấm lại cũng thế đều chuẩn bị khai chiến làm sao có thể có tốt thái độ đây dạ côn vỗ vỗ áo choàng ai cũng không để ý tới hướng phía phía trên đại điện đi đến này loại hung hăng càn quấy thái độ nhưng cổ u hạ thần càng thêm khó chịu. Đi vào đại điện bên trong, Dạ Côn hơi hơi quan sát một chút, xem như khí phái, thần long giống như là hoàng tộc biểu tượng, vần quanh tại to lớn đỏ trụ bên trên, rất là uy mãnh. Dạ Tôn cũng đã gặp thần long, liền là Bạch Linh Nguyên bản trong lòng thần long đều là cao ngạo. Thế nhưng hiện tại chẳng phải suy nghĩ chúng thần đứng tại hai bên dạ côn nhìn trái lại xem chính mình đứng nơi đó tương đối phù hợp đâu sứ thần bành phi phi ăn mặc màu vàng kim khôi giáp từ bên ngoài đi vào bành tướng quân dạ côn thấy bành phi phi tới cũng là cười cười sứ thần đứng bên cạnh ta liền tốt dạng này thật được không dĩ nhiên có khả năng dạ côn âm thầm đang nghĩ nếu như đứng ở bên cạnh ngươi cái kia không phải tương đương với đứng tại thái hoàng thái hậu bên người sao các ngươi những người này a quá sẽ đùa nhị tâm cơ ta ôn ca đều cầm giữ không được bất quá giả Ôn cảm thấy phía trên tòa đại điện này chúng thần trên cơ bản đều đứng tại thái hoàng thái hậu bên kia bằng không thì làm sao cô lập hoàng đế đâu hoàng thượng giá lâm tiểu tào công công la lớn giả Ôn cảm thấy rất có vài phần tào công công khẩu âm bọn hắn thật không phải thân thích sao tống hoa cơ ăn mặt đế vương áo choàng theo bên cạnh đi tới khi nhìn thấy giả côn đứng tại bành phi phi bên người vẻ mặt cũng không có gì gì thường mà giả côn trông thấy bên cạnh một cái sèm cũng ngồi vào một thân ảnh cái này kêu là buông xèm chấp chính đi hôm nay xem như thấy được hoàng đế này làm hoàn toàn chính xác thực biệt khuất có muốn không ban hoàng đế một thanh hoàng thượng phản tuế Chúng thần cung kính hô. Dạ tôn cảm giác, người hoàng thượng này vạn tuế, làm sao kêu nghệ ngoại bộ dáng Nhìn một chút hoàng đế, tựa hồ cũng thói quen phương thức như vậy. Tống hoa cơ tử tốn nói. Hôm nay thái kinh sứ thần đến đây trao đổi ngưng chiến sự tình. Chúng ái khanh thấy thế nào ngô hoàng. Căn bản cũng không cần ngưng chiến. Ta cổ Vũ cường thịnh. Không cần é ngại thái kinh ngô hoàng. Thần tán thành. Thần tán thành, thần tán thành giả côn choáng váng, toàn trường 9 tầng hạ thần toàn bộ phản đối ngưng chiến. Các ngươi là điên rồi, vẫn là đã nói dạng này xem ra quan thanh nói là sự thật ai nhất định là thái hoàng thái hậu thủ bút. Khủ phụ phụ bỗng nhiên, dèm về sau thái hoàng thái hậu ho nhẹ vài tiếng. Mặc dù chỉ là ho nhẹ, nhưng này thả ra tin tức thực sự nhiều lắm. Thậm chí nhường trên đại điện bầu không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Thần có việc tấu lên. Cổ thái sư có chuyện gì tấu lên tống hoa cơ nhẹ giọng hỏi. Dạ côn quan sát một chút cái này cổ thái sư có chút gầy gò, mặt cũng là đạo bào còn cầm lấy phất trần. Cổ lương nhẹ nói ra, ngô hoàng thần cho rằng ngưng chiến đối hai nước đều có chỗ tốt. Dạ côn nghe xong dừng một chút, người thái sư này đều là thái hoàng thái hậu người sao hoàng đế là thật thảm. Nói tiếp, Ngưng Chiến là có thể thế nhưng Thái Kinh cũng cần bồi thường ta cổ vua. Cổ Thái sư âm u nói ra. Dạ Côn nghe liền không muốn, giống như nói các ngươi có thể đánh thắng giống như. Dạ Côn hai tay cắm vào tay trong tay áo, lạnh nhạt nói ra, "Ngươi muốn cho ta bồi thường cái gì cắt nhường Ngũ Nhạc biên cảnh ba tòa thành trì thuận tiện?" Cổ Lương quay đầu nhìn Dạ Côn nhẹ nói ra, "Ngũ Nhạc ba tòa thành trì Dạ Côn đều cười. Thật cho lấy cái gì thủ các ngươi cổ thật sự là chê cười Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 66 chương 652 Chúng ta không biết một xem ra quý quốc cũng không có ngưng chiến thành ý Thế mà đưa ra dạng này yêu cầu vô lý giả côn nhìn xem cổ lương âm ao nói ra Ngươi lão già này Rất là hung hăng càn quấy A cũng không biết lão già này là bên nào người Lời này là đại biểu ai nói Cổ lương không có bị giả côn hù đến cung kính nói ra, này, liền liền là cổ u lớn nhất thành ý, vậy xem ra cổ u vẫn là muốn khai chiến, ta đây thái kinh phủng bồi đúng đấy giả côn hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi muốn giả, có bản lĩnh cứ tiếp tục giả bộ nói xong giả côn liền xoay người rời đi, có bản lĩnh liền đừng gọi ta côn ca. Nếu như không người nào dám tới ngăn đón cái kia chính là đang buộc ta tôn ca bão nổi sứ thần dừng bước. bành phi phi đột nhiên hô. Giả tôn cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Lúc này nếu là hoàng đế hoặc là thái hoàng thái hậu hô. Cái kia chính là sợ biểu hiện. Giả tôn cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Theo giả tôn như thế vừa đi. Người chung quanh quả nhiên đều lộ ra khẩn trương. bọn hắn cũng không là muốn khai chiến chỉ là muốn chèn ớp một thoáng thái kinh ai biết người trẻ tuổi như thế không dễ nói chuyện nói hai câu liền trực tiếp khai chiến đi đây cũng quá qua loa đi sứ thần dừng bước thái hoàng thái hậu bỗng nhiên lên tiếng hô nguyên bản dạ côn đều muốn vượt ra cửa hạm thế nhưng nghe được thái hoàng thái hậu giữ lại côn ca vẫn là thu hồi bàn chân kia nói thật nếu như vừa mới là hoàng đế giữ lại ta côn ca đều như thế đi ra ngoài thấy giả côn dừng lại chúng thần cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra người trẻ tuổi quá nóng này lỗ mãng không ổn trọng lúc này bành phi phi tương giả côn kéo đi qua ta côn ca cũng là có bậc thăng thái hoàng thái hậu còn có điều kiện gì sao dạ côn hỏa khí vẫn còn đang thái hoàng thái hậu khinh nhu nói ra sứ thần Ngưng chiến sự tình không phải chính đang thương nhị sao Thái Hoàng Thái Hậu. Quý quốc cái dạng này. Là tại thương nhị sao giả côn mảy may không nể mặt mũi. Trực tiếp đối đi lên. Càn dỡ, làm sao nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Cổ lương khẽ quát một tiếng. Giả côn nhìn chăm chú cổ lương ăn thua gì tới ngươi a Ngươi cổ lương bỗng chốc bị phí đến. Nhưng trong nội tâm cũng biết giả côn thực lực. Một quyền đánh nát kiếm đế đạo lực Đây nhất định là có kiếm tôn lực lượng Đoán chừng toàn trường Có thể cùng giả côn liều mạng Cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu còn không biết được hay không Nếu là giả côn tại đây bên trong đại khai sát giới Cũng không ai có thể ngăn cản ta Thái Kinh mang theo thiện ý tới ngưng chiến Các ngươi cổ à, nếu như là thái độ như vậy Như vậy cũng không cần phải ngưng chiến Ngày mai liền đánh tốt các ngươi còn thật sự cho rằng Thái Kinh không dám đánh sao tống hoa cơ lên tiếng cười nói Sứ thần chớ tức Cổ u cũng không là sứ thần trong lòng nghĩ như vậy Ngưng chiến sự tình bản hoàng tự nhiên là đồng ý Thái hoàng thái hậu là có ý gì đâu ngồi tại phía sau mặt vũ nhẹ nói ra Ai ra tự nhiên cũng là đồng ý ngưng chiến Theo cổ u hai cách đại nhân vật đồng ý Cái kia trên cơ bản liền là đã định sự tình Thế nhưng Dạ tôn cũng không có cảm thấy vui vẻ. Thậm chí cảm giác hoàng đế liên thủ với thái hoàng thái hậu. liền là muốn đi chính mình mặt mũi trong miệng luôn miệng nói muốn liên thủ với chính mình. Kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Có lẽ thái hoàng thái hậu hứa chỗ tốt gì cho hoàng đế. Xem ra chỉ có đem thái hoàng thái hậu bắt cóc, dùng nguyên thủy nhất biện pháp, đem nguyên tôn kiếm đế ép ra ngoài. Lại sau đó thủ tiêu bọn hắn. Giá họ cho hoàng đế. Hoàng đế này nộ sát thái hoàng thái hậu. Đến lúc đó đại loạn. Em trai theo biên cảnh phát quân tới. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Dạ côn đều không hiểm hãm được sờ lên đầu chọc Lúc này một cái quân coi giữ đi vào cung kính hô. Hoàng thượng quân sư hồi triều. Tống hoa cơ cười nói triệu kiến quân sư. Chỉ thấy một cái nam nhân đi vào. Bên hôn còn mang theo kiếm còn là một thanh thần kiếm giả côn quay đầu nhìn một chút nam nhân này Cũng không nhận ra Nếu như giả minh tại đây bên trong khẳng định nhận biết Này không phải liền là theo mê vụ sâm lâm trở về cửa phá sao Nguyên lai like cách này cửa phá lại có thể là cổ quân sư Cửa phá bái kiến ngô hoàng thái hoàng thái hậu Cửa phá chắp tay hành lễ Còn không đợi tống hoa cơ nói cái gì mặt vũ liền tử tốn nói quân sư làm cổ u lao tâm lao lực chính là ta cổ chi phúc thái hoàng thái hậu đây đều là làm hạ thần an phận thần cũng là làm chuyện nên làm cửa phá cũng không kiêu ngạo không tự ti cái này khiến giả côn không mò ra cái này cửa phá đến cùng là bên nào nhất là bên hung thần kiếm thần kiếm đều là treo ở bên hung ạ quá chiêu diêu đến lúc đó sẽ bị người cướp lúc này cửa phá tầm mắt cũng nhìn về phía dạ côn dù sao tên đầu chọc này tại thái kinh thực sự quá có tiếng làm sao đột nhiên tới cổ u xem ra cẩu phá còn không biết dạ côn tới mục đích dù sao dạ côn ngồi thảm bay tới so cẩu phá phải nhanh rất nhiều vị này chẳng lẽ liền là thái kinh ưu tú nhất người trẻ tuổi dạ côn cẩu phá triển lộ nét mặt tươi cười hướng phía dạ côn nói ra Giả côn không nghĩ đến người này gặp mặt liền là vuốt mông ngựa Chắp tay cười nói Ưu tú nhất người trẻ tuổi không dám nhận Thái kinh so ta ưu tú người trẻ tuổi rất nhiều Quá khiêm tốn, quá khiêm tốn, ngươi là hoàn toàn xứng đáng Cửu phá đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi a. Lần trước còn tạm biệt nhanh Bằng không thì liền bị cổ xâm thủ lừa Có lẽ mình cũng bị mất Nhưng nếu như đi chậm có lẽ còn có thể đụng tới ta tôn ca Như vậy hiện tại liền là người quen gặp mặt Các ngươi hai vị nhận biết Thái Hoàng Thái Hậu nghi hoặc hỏi Không biết Nhận biết Dạ côn nói không biết Mà cỡ phá nói nhận biết theo lời của hai người Mọi người cũng là không hiểu ra sao Làm sao cảm giác cẩu phá có chút phản quốc ý tứ hai người bọn họ giống như tại lén gạt đi cái gì Dạ Côn cũng là xứng sờ cửa phá càng là thầm nghĩ không ổn chính mình nói tới nhận biết đây chẳng qua là nghe nói qua giả côn nhưng giả côn không biết mình có phải hay không đạo lý này cũng không có mặt khác đó a thế nhưng thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng khẳng định không phải nghĩ như vậy giả côn cảm giác mình muốn cho người khác xứng danh hoàng thượng thái hoàng thái hậu ngoại thần cùng các ngươi quân sư là thật không biết a Cửu phá, ngươi bây giờ nói rõ lý do Đó không phải là tại hãm ta vào bất nghĩa sao bọn hắn như thế đa nghi Khẳng định sẽ muốn nhiều Đúng vậy, chúng ta không biết Cửu phá chắp tay nói ra Mọi người rất là nghi hoặc a. Vừa mới các ngươi dáng vẻ đó Cũng không giống như là không biết hiện tại thế mà phổi xả quan hệ Ở trong đó có phải hay không có cái gì giấu riêng nhưng bất kể như thế nào Trải qua hôm nay, hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu trong lòng đối người quân sư này liền sẽ có cảnh giác. Chuyện trọng yếu sẽ không cho cửa phá đi làm. Cổ quân sư cùng thái kinh hoàng thất quan hệ rất tốt, ở trong đó liên lụy quá lớn. Tống hoa cơ lên tiếng cười nói. Hai vị mặc kệ là nhận biết, vẫn là không biết, đều không có quan hệ. Bản hoàng cũng sẽ không ngại, mọi người cảm thấy. Hoàng đế càng là nói như vậy, vậy lại càng chú ý. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 66 chương 653 nguyên tôn kiếm đế xuất hiện hai bất quá xã tôn cảm thấy. Như thế một cách cơ hội tốt. Nhưng này cổ à nội bộ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Tan giã tín nhiệm trong đó, thế nhưng người quân sư này đến cùng là người nào, hoàng đế vẫn là thái hoàng thái hậu. đoán chừng cũng là thái hoàng thái hậu đi. dù sao hoàng đế hiện tại cũng là tứ cố vô thân trạng thái. giả côn vụng trộm quan sát một chút quần thần. ở trong đó một cách nào đó có phải hay không là nguyên tôn kiếm đế đâu nếu như đổi thành mình. có lẽ sẽ đến xem tình huống. dù sao đây là một lần quang minh chính đại cơ hội. bất quá nhìn xem những người này, giả côn cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. nhưng mà trong đám người một người. vụng trộm liếc mắt dạ Côn liếc mắt. dạ Côn không nghĩ tới cũng là Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện. Không có người tiểu động tác có thể trốn qua Thái Hoàng Thái Hậu tầm mắt. Các vị. Hôm nay cổ u cùng Thái Kinh đã đạt thành ngưng chiến hiệp nhị. Tối nay bản Hoàng thiết yến. Chúc mừng này vĩ đại thời khắc. Tống Hoa Cơ đứng dậy, hai tay bày ra lên tiếng cười nói. Mọi người cũng là chắp tay vô. Ngô Hoàng Anh Minh tiểu tạo công công dắt vịt tiếng nói la lớn Bãi triều Ngô Hoàng vạn Tuế Dạ tôn cảm thấy bốn chữ này còn không bằng không hô Dù sao cho người cảm giác tựa như là đang kêu Ngô Hoàng đoàn mệnh Nguyên bản dạ côn cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ lưu chính mình Nhưng cũng không có Sứ thần có muốn không đi phủ của ta ngồi một chút ban đêm Cùng một chỗ dự tiệc bành phi phi đến đây cười nói ta đây liền cung kính không bằng tuôn mệnh dạ côn trêu vẹo một tiếng thỉnh thỉnh dối trá khách khí một phiên dạ côn cảm thấy này bành phi phi là tại đẩy ra chính mình chẳng lẽ thái hoàng thái hậu muốn làm chút gì đó sao lúc này thật muốn liên lạc đến quan thanh nhường quan thanh đi xem lấy thái hoàng thái hậu động tính có lẽ cái kia nguyên tôn kiếm đế sẽ tìm đến thái hoàng thái hậu có thể là quan thanh bây giờ ở nơi nào a Hôm qua nên hỏi một chút, thế nào mới có thể liên hệ đến quan thanh? Thất sách ạ! Sứ thần có phải hay không bỏ sót cái gì vật bành phi phi tò mò hỏi? Dạ tôn cười nói, này hoàng cung cảnh đẹp để cho ta niệm niệm không bỏ. Bành phi phi trong lòng đang nghĩ, ngươi liền không thể nói một câu nói thật sao miệng đầy đều là nói dối. Cái kia sứ thần về sau qua được tới chơi chơi. Đến lúc đó bành tướng quân có thể không nên cảm thấy ta phiền toái mới tốt Không có Hai người dối trá một phiên song song đi ra hoàng cung Mà ở chúng thần bên trong Vu đại nhân thái hoàng thái hậu muốn triệu kiến ngươi Nói chuyện người này cũng là một tên đại nhân Nhưng là mới vừa thu được tờ giấy Muốn chính mình thông chi tên này vu đại nhân Trong lòng mặc dù nghi hoặc Nhưng cũng không dám nói gì Dù sao đây chính là Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Mà tên này Vu đại nhân hình thể có chút lại béo. Thoạt nhìn nơm nước lo sợ. Luận chức quan tới nói. Tên này Vu đại nhân xem như hạng chót. Không nói ra lời. Lại triệu đến Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Chỉ sợ sau ngày hôm nay muốn nhất phi trùng thiên. Trong cung thường xuyên truyền ra. Nếu như người nào triệu đến Hoàng đế triệu kiến. Như vậy thì xong đời nhưng nếu như là triệu đến Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Về sau số làm quan Hoàng đế triệu Kiến cái kia chính là tử vong tuyên cáo Tên này vua đại nhân nghe xong sưởng sốt một chút Chúc mừng vua đại nhân muốn lên trời tương lai không nên quên huyên để ta Tên này đại nhân trước kia là xem thường vua đại nhân Thế nhưng hiện tại Cái kia chính là một bộ muốn ôm bắp đùi bộ dáng. Vu đại nhân xấu hổ cười cười, Vương đại nhân chơi cười. Làm sao lại thế? Vương đại nhân lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, đi theo mặt khác quan viên rời đi. Mà Vu đại nhân trông thấy đứng tại cách đó không xa lão cung nữ, khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu đi tới. Đi theo ta. Lão cung nữ từ tốn nói. Ánh mắt kia căn bản cũng không nắm bất luận cái gì người để vào mắt. Một bộ dưới một người trên vạn người ý tứ. bất quá mọi người đều biết tên này lão cung nữ là thái hoàng thái hậu tâm phúc nàng liền là thái hoàng thái hậu vu đại nhân bị thái hoàng thái hậu triệu kiến rất nhanh liền đã rơi vào hoàng đế trong tay thái hoàng thái hậu triệu kiến vu đại nhân tống hoa cơ nghe được tiểu tào công công hồi báo rất là nghi hoặc nguyên bản còn tại cho cá ăn đều dừng lại tào công công nhẹ gật đầu đúng vậy tựa hồ có chút che xấu tai mắt người ý tứ tống hoa cơ lần nữa nắm lên một điểm cá tự ném vào hồ nước bên trong lập tức dẫn tới vạn cá phong thưởng cuộc diện vu đại nhân này gần nhất có cái gì làm sao tống hoa cơ nhàn nhạt hỏi tào công công khom người nói ra cũng không có vu đại nhân này giữ khuôn phép thuộc về loại kia người thành thật coi như là người thành thật đó cũng là đứng tại thái hoàng thái hậu bên kia hoàng thượng những người đàng hoàng này cũng là không có cách nào Tống hoa cơ khinh thường cười một tiếng. Đem đồ ăn toàn bộ ném vào ao cá bên trong. Này trong chiều trên dưới. Liền không ai có thể cho mình sử dụng. Tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung điện. Thái Hoàng Thái Hậu tại đại nhân đến rồi. Lão cung nữ cung cung kính kính nói ra. Dẫn hắn vào đi, những người khác xuống. Mặt vũ tử tốn nói. lão cung nữ tướng Vu đại nhân đưa vào điện bên trong, sau đó cùng những người khác rời đi, cài cửa lại. trong cung điện lập tức liền mờ tối một điểm, thậm chí còn mang theo một cổ áp lực mùi vị. thần Vu huy bái kiến Thái Hoàng Thái hậu, Vu huy hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gắt gao dưới đáy, mặt Vũ cũng không có lên tiếng, mà Vu huy liền quỳ như vậy. thời gian đang từ từ trôi qua, bầu không khí tựa hồ càng ngày càng đè nén. nếu có người đứng ở bên cạnh, đoán chừng trái tim đều sẽ vỡ ra. Vu đại nhân biết ai ra vì cái gì gọi ngươi tới sao? Mặt Vũ cuối cùng hỏi xảy ra vấn đề. Vu Huy cúi đầu nói ra thần không rõ. Vừa mới trên triều đình, ngươi hết thầy liếc mắt xạ côn năm lần, nhưng mà thần thái cũng là đổi năm lần. Này là vì sao Vu Huy trong lòng rất là kinh ngạc, chính mình vi diệu như vậy động tác. thế mà còn bị buông rèm chấp chính thái hoàng thái hậu thấy được mà lại rõ ràng như vậy vu huy không thể không kinh ngạc tuy nói trong lòng khiếp sợ thế nhưng vu huy vẫn là bình tĩnh nói ra hồi bẩm thái hoàng thái hậu thần chú ý thái kinh sứ thần cũng chính là muốn nhìn rõ ràng thái kinh sứ thần hư thực Ô vậy ngươi thấy rõ ràng chưa hồi thái hoàng thái hậu cái này người nhìn không thấu mặt vũ nghe xong cười khẽ một tiếng Nếu không nói, vậy thì cứ hủy đi. Vu Huy tranh thủ thời gian tha mạng, không biết thần làm sai chỗ nào, còn mời Thái Hoàng Thái hậu minh giám. Nếu là Vu Huy thật tại, chắc chắn sẽ không nói ra một câu nói như vậy. Hắn khẳng định sẽ nói, thần sai, thỉnh Thái Hoàng Thái hậu trách phạt. Vu Huy nghe xong dừng một chút. Nguyên hảo, ngươi có thể quỳ gối trước mặt của ta, ta là thật vui vẻ á. mặt vũ lạnh giọng nói ra tầm mắt đều rét lạnh mấy phần vu huy nghe xong đầu kia thấp đến mức càng rơi xuống thậm chí còn có thể nghe được ý cười ngươi liền xác định như vậy là ta sao vu huy chậm rãi đứng dậy mang theo nụ cười nhìn xem mặt vũ lúc này hẳn là không thể gọi hắn vu huy phải gọi hắn nguyên hạo chính là trong truyền thuyết nguyên tôn kiếm đế giả côn đoán cũng không sai những người này xác thực có người bị thay thế Nếu như giả côn bây giờ đang ở nơi này lời khẳng định sẽ không chút do dự bắt lại nguyên tôn kiếm đế. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 66 chương 654 ngươi sợ sao ba mặt vũ cười khẽ một tiếng. Chầm rãi đứng dậy, bước liên tục chuyển vị. Trên người ngươi mùi vị này, coi như tin tức phản năm, ta cũng có thể ngửi được. Nguyên Hảo lúc này cũng đứng dậy cái kia mập mạp hình thể dần dần tiêu gầy đi trên mặt bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Trước mắt thời gian liền biến thành một người khác. Khuôn mặt anh Tuấn, một đầu tóc xanh rủ xuống ở sau ớt, khí chất phiếu miêu, khóe miệng mang theo một cố ý cười. Một bộ áo bào trắng mặt lên người cũng là tiên vị mười phần. Nha, lâu như vậy không có gặp cũng là hình người sáng người. Mặt vũ thấy trước mắt Nguyên Hảo yêu hiểu cười một tiếng. Nguyên Hảo mỉm cười nói, ta theo ngươi cách này trong tiếng cười, nghe được một cố bi thương ý tứ. Mặt vũ nghe xong cười đến càng gia tăng. Bi thương Nguyên tôn kiếm đế à. Ngươi có phải hay không nắm chính mình xem quá cao rồi ta sẽ vì ngươi bi thương ta cũng không nói ngươi vì ta bi thương. Không đánh đắc khai đi. Nguyên Hảo cười một tiếng đi đến bên cạnh cũng không khách khí trực tiếp rót một chém trà. Nguyên Hảo, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy tự cho là đúng. Mặt Vũ thu hồi nụ cười, nhẹ nói ra. Mặt Vũ, ngươi đối tâm tư của ta, ta hiểu rõ. Nguyên Hảo kỳ thật qua nhiều năm như vậy. Ta hết sức muốn nói cho ngươi. Ngươi là thật suy nghĩ nhiều. Ta không phải ngươi những nữ nhân kia. Yêu ngươi chết đi sống lại. Mạc Vũ. Ngươi đối tâm ý của ta. Ta hiểu rõ. Ngươi xác thực cùng ta những nữ nhân kia không giống nhau. Thế nhưng ngươi chẳng lẽ đối ta không có tình ý sao Nguyên Hảo dần dần đi đến Mạc Vũ bên người. Tựa hồ muốn gây ra Mạc Vũ cái cầm. Nhưng mà Mạc Vũ một phát bắt được Nguyên Hảo ngón trò. Lạnh nhạt nói ra. Nguyên Hảo. Ngươi thật coi chính mình như vậy nổi tiếng sao một nữ nhân nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Ngươi liền cảm thấy nàng sẽ thích ngươi ngươi cũng không chỉ là nhìn qua. Ha ha ha, nguyên hảo ngươi thật sự là ta gặp qua nhất tự luyến nam nhân. Không phải ta tự luyến. Là ngươi mê luyến ca mà thôi. Nhìn một chút hiện tại. Đều còn nhớ gió trên người ta mùi. Ta đêm qua cố ý không có tắm rửa. Liền là muốn cho ngươi hỏi một chút cái kia cố hơi thở nam nhân Mặt vũ tầm mắt lập tức lạnh lẽo trong tay ngưng ghét ra một thanh trường kiếm Hướng thẳng đến nguyên hảo mi tâm đâm tới Một kiếm này không lưu bất luận cái gì tình ý Chỉ chừa đòi mạng ngươi tình ý Bất quá nguyên hảo tốc độ càng tăng nhanh hơn Trực tiếp giữ lại mặt vũ thủ đoạn Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt vũ Ngươi thật nghĩ xếp ta đối với như ngươi loại này đang độ tử Ta không giết ngươi. Giết ai đi mặt Vũ. Tốt xấu chúng ta cũng có một đêm đêm xuân. Ngươi liền như vậy đối ta Nguyên Hảo câu nói này trực tiếp nhường mặt Vũ bảo tẩu. Toàn thân khí tức lập tức tàn ra. Cái này khiến Nguyên Hảo sầm mặt lại. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng ghét ra một cỗ ánh xanh. Lập tức khuyết tán mà ra. Đem mặt Vũ tán phát khí tức toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng ngoại nhân không cách nào cảm giác. Thế nào, ngươi còn sợ người khác biết ngươi tại đây bên trong sao mặt vũ lạnh giọng chất vấn. Giả côn sẽ phát hiện. Nguyên hảo trầm giọng nói ra. Cái này cùng giả côn có quan hệ gì ngươi đừng kích động, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt vũ bình tĩnh một chút. Trầm giọng nói ra. Còn không buông ta ra nguyên hảo đem mặt vũ buông ra. Bỗng nhiên cười nói. Mặt vũ... Năm đó ngươi cũng không phải bạo lực như vậy Thật nghĩ một kiếm bổ ngươi đáng tiếc ngươi bây giờ không làm được Tốt Lại đến thử xem thật sự là sợ ngươi Ta liền hiểu rõ nói đi Lần này giả tôn cũng không có gì không phải a vì ngưng chiến Mà là vì đem ta dẫn ra Bởi vì hắn biết Ngươi là ta tình nhân cũ Mặt vũ nghe xong sầm mặt lại Ta là ngươi tình nhân cũ không trượt chân thiếu nữ Này loại được rồi. Mặc vũ. Chuyện năm đó chúng ta cũng là ngươi tình ta nguyện. Nếu như ta đối ngươi vô tình. Giả côn lần này tới. Ta có khả năng không được. Nhưng ta vẫn là tới. Bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Nguyên hảo âm ao nói ra. Nguyên hảo nói xác thực không sai. Nếu như không phải là bởi vì cách này tình nhân cũ. Có thể không đến cổ u. tùy tiện dạ côn nắm cổ u làm thành bộ dáng gì mơ tưởng lại gặp ta lửa ngươi ta là hổ điêu hổ điêu ta con mẹ nó đến cùng làm sai chuyện gì vì cái gì phải đối với ta như vậy mặt vũ lạnh dọn nói ra ngược lại ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nguyên hảo thật sâu thở dài lần này dạ côn tới chính là muốn theo ngươi ra tay đem ta dẫn dụ ra tới giả côn vì cái gì phải làm như vậy ngươi có thể là cổ thái hoàng thái hậu thân phận của ta tăng thêm giả côn thân phận bây giờ ngươi chẳng lẽ không có thể đoán được một điểm gì đó sao mặc vũ nghe xong trầm tư một chút một lát liền nghĩ thông suốt sự tình giả ra hiện tại trưởng khống thái kinh nếu như ngươi cách này khai quốc kiếm đế xuất hiện như vậy ngươi không cần làm một chuyện gì Dạ ra đều muốn đem lấy được hết thảy trả lại cho ngươi cho nên dạ côn vừa muốn đem ngươi dẫn dụ ra tới Đem ngươi giết như vậy thái kinh hoàng thất mãi mãi cũng sẽ không nhận uy hiếp Nguyên hảo yên lặng nhẹ gật đầu chính là như vậy Vậy khẳng định cũng là ngươi chọc dạ ra Bằng không thì dạ ra làm sao biết ngươi xuất hiện Ngươi vẫn là giống như trước đây Không có việc gì liền ra thích đi đâm người khác Được a. Ta thừa nhận, năm đó ta là chọc lấy ngươi. Trông thấy mặt vũ một bộ muốn làm không dáng vẻ, Nguyên Hảo chắp tay trước ngực. Hư chắc hẳn Thái Kinh phát sinh những chuyện kia đều là ngươi làm, cái kia dạ trùng chết, còn có cái kia trường viện. Mặt vũ tiếp tục nói. Nếu như ta nói, không phải ta làm. Ngươi tin không Nguyên Hảo cười khẽ một tiếng. Tựa hồ còn mang theo một điểm châm chọc ý tứ. ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao nguyên hảo trong lòng cũng là bất đắc dĩ kỳ thật những chuyện kia xác thực không phải ta làm nếu không phải ngươi làm vậy ngươi liền cho thấy thân phận a ta nếu là cho thấy thân phận giả côn trực tiếp chặt ta ta dù nói thế nào cũng là thái kinh khai quốc người tại thái kinh liền là giống như thần tồn tại nha còn thần đâu liền ngươi này đăng đồ tử bộ sáng ta nhổ vào thấy ta đều muốn ấy Chuyện này ta cũng không khoác lác. Tại Thái Kinh, ta Nguyên Tôn kiếm đế chỉ cần vừa xuất hiện, cái kia chính là vạn dân triều bái. Ngươi đừng nói nữa, thật nghĩ nôn. Nguyên Hảo cười nhẹ một tiếng, nhưng thật ra là có vài người lợi dụng thân phận của ta, chen ếp giả ra. Nhưng giả ra hiện tại tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ có ta có thể động đến bọn hắn căn cơ. có phải người người nào những người này là thần ma đại chiến để lại nhân loại ngươi sợ bọn họ không muốn đi trêu chọc bọn hắn vậy là ngươi sợ bọn họ vẫn là sợ giả côn nguyên hảo nghe xong hơi xứng sờ đảo là hết sức chăm chú suy nghĩ một chút nếu như nói muốn chọc ta lựa chọn đi chọc bọn hắn cái kia chính là sợ giả côn ngươi cứng rắn là muốn đem lời nói như thế rõ ràng sao thật sự là không nghĩ tới Đại danh đỉnh đỉnh nguyên tôn kiếm đế thế mà sợ một người trẻ tuổi. Nguyên hảo bỗng nhiên vẻ mặt phát lạnh. Âm ao nói ra. Mặt vũ. Ngươi hôm qua cũng đã gặp giả côn, Ngươi sợ sao?